Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng đặc biệt Nó biển lập với bên ngoài Dù có cha tấn dã man tội phạm Kêu la tới mức nào Bên ngoài cũng hoàn toàn không nghe thấy tiếng được Hơn nữa Muốn vào được đây phải có mật mã Người thường không thể bén mạng tới Chỗ này được gọi là cấm địa của phủ Chuyên giam giữ những tù nhân đặc biệt nguy hiểm Chính bà hai là người cho xây dựng căn tù giam này Kẻ nào không có lệnh mà tự ý xuống đây Cứ việc giết luôn không cần trả xét Căn phòng giam giữ khả tình Được làm hoàn toàn bằng đá Cô ấy lúc này vẫn đang bất tỉnh Trên đầu rách toát cả màng thịt Máu be bét nhuộm đẫm cả bộ trang phục trên người Bà hai đang ngồi vắt vèo Trên ghế ngay giữa căn phòng Anh mật đe lên tia chết chọc Tạt nước cho nó tính Bà ta lạnh lùng lên tiếng Ngay sau đó Một tên lính hất luôn chậu nước bên cạnh Vào thẳng mặt khả tình Xem ra những vũ khí này Được bọn chúng sử dụng rất thường xuyên Nên được chuẩn bị vô cùng đầy đủ Hàn tạt mãi ba lần Thì khả tình mới mệt mỏi hé mắt mở Cô cảm giác Như đau tới tận xương tùy Cả người muốn vỡ vụn từng mảnh Không sao chịu nổi Bà hai từ từ tiến sát lại, ngồi thụp xuống, một tay bóp chặt cầm cô gái kia kéo lại phía mình, giọng sắc lạnh. Ai kêu mày hại siết bà ba? Khả tình lúc này đã cạn kiệt sức lực, cố gắng lắm mới phát ra được tiếng. Con bị oan, con không biết gì hết. Bà hai cười sẵn sạch. Đứa nào mới vào đây mà chả khóc lóc, oan với chẳng ức. Vào tay tao có bao nhiêu chẳng khai bằng sạch Hồn hồn thì khai cho mau Đỡ phải chịu cực hình Chứ cỡ mày không chịu nổi đâu con Đã có gan làm thì phải có gan chịu Gà tình vậy lắc đầu Xin bà cha xét nghiêm minh Con chẳng biết gì cả Vừa tới nơi bà bà ba dắt con vào phòng Rồi tự nhiên cả căn phòng lẫn bà ấy bốc cháy Bà hãy cất tiếng cười màn giật Mày tưởng ta con nít ấy hả? Tính bịa ra chuyện này qua mặt tao. Có ai đời tự dưng bốc cháy mà không cần lửa bao giờ? Mày đi hỏi cả thiên hạ này xem có ai tin lời mày nói hay không? Nếu mày vẫn cố chấp tới vậy thì tao chẳng còn cách nào khác. Bà vừa nói vừa hất hàm ra hiệu cho hai tên bên cạnh. Hai tên này mau chóng rút trong người ra chục cây kim. Chúng đâm lìa lịa vào lưng cô gái ấy. Khả tình khóc thét lên, Rồi gột xuống đất bất tịch. Nhưng có mỗi khi cô ấy ngất đi, Chúng lại dùng cái roi mây quất thẳng vào người. Tiếng kêu vun vút lên hồi, Làm người ta kinh ngái Cả thân hình nhỏ bé cứ rui lên bật bật, Nước mặt tuôn sối sạc. Hai hàm răng bậm chặt tới bật máu Nói! Có phải bà cả sai mày làm không Nếu để ông nhà mà biết được Mày ngay lập tức bay đầu Chứ không còn thoi thóp Mà thở thế này được nữa đâu Khả tình lúc này Chẳng còn sức van xin được nữa Chỉ lập bạc Không không Dường như thái độ này của cô ta Càng làm bà hai điên tiết Bà ta gào lên Tiếp tục cha khi nào nó khai thì thôi Trần đòn quất xuống như mưa Cả thân cô cứ bật lên hồi, cứ tỉnh rồi lại mê, mê lại tỉnh. Luẩn quẩn như vậy, sống không được, chết cũng không sao. Cha tấn cả buổi mà cô gái này vẫn cứng đầu quyết không chịu khai. Bà hài lẽ ra ý tưởng trên đầu. Bây giờ chúng mày cứ rạch nát mặt nó cho tao. Con này xem chừng cũng xinh xắn lắm. Để tao coi dung nhan nó bị hủy rồi. Nó còn dám sống mà ra đường nhìn người khác được không? Một tên gia đình ngay lập tức tiến lại Nó túm chặt Mái tóc sơ dối hất ngược mặt của ấy lên Con dao trên tay đang lăm lăm Trực dạch một đường trên má bỗng của tiếng ép Đừng Tên này lập tức khứng lại Đôi bé gái kia chạy vội lại Quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân bà hai Bà ạ Bà ơi trao cho chị ấy, chị ấy là người tốt. Hồi nãy lúc bà bà đến đập con không thương tiếc, chính chị ấy ra mặt bảo vệ con, nếu không con chết luôn rồi. Đã vừa nói vừa tri thanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net